Người đúng là lôi cương. Khốn kiếp. Người chưa chết. Đang thần mắng to rồi ném cái chổi mà chạy nhanh về phía lôi cương. Ôm chặt lấy hắn mà nói. Người không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ba người chúng ta gặp nhau ở tiểu thập Vạn Đại Sơn từ nay về sau mất đi một người. Con mẹ nó. Cái tình chó má kia dám nói người chết. Lôi cương ngây người trong lòng chỉ biết cười khổ. Một cái cảm giác ấm áp xuất hiện trong lòng hắn. Mặc dù đang thần nói chuyện chẳng hề giữ ý tứ nhưng rất dễ biểu lộ tình cảm của gã. Đi nào! Ta có mang mấy bình rượu ở trung su dưới tới đây. Cất chứa gần ngàn năm. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta không say không về. Đáng tiếc tên tiểu tử luyện hư lại tới khí tháp. Đan thần kéo lôi cương đi về phía trước. Lôi cương cũng không ngăn cản cười cười nhìn sự kích động của đan thần. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử nhìn lôi cương với ánh mắt khó hiểu và chế nhạo. Không ngờ lại có người xương huynh gọi đệ với đan thần. Lôi cương ghê nhớ những ánh mắt đó Hắn hiểu được Đan Thần ở Đan Tôn có lẽ chịu rất nhiều uất ước Hắn cố gắng kiềm chế ánh mắt âm độ Lúc này điều cần là say một trận với Đan Thần Đi qua một dãy phòng xá tề chỉnh Cuối cùng Dưới sự hướng dẫn của Đan Thần Lôi cương đi vào trong một căn phòng rách nát ở phía tây của tầm thứ nhất Ánh mắt của lôi cương càng trở nên âm trầm. Cả căn phòng tăm tối có đầy mùi ẩm mốt. Trong phòng, ngoài trừ một cái bàn, hai cái ghế ra còn có một cái bồ đoàn. Ấm lôi cương ngồi xuống một cái ghế, Đan thần lấy từ trong giới chỉ ra một cái bầu rượu màu nâu và hai cái chén to. Sau khi rót đầy chén, Đan thần vui vẻ đưa một cái cho lôi cương nói. Lôi cương Ngươi nếm thử xem, loại rượu này ta mất rất nhiều công mới làm được Lôi cương cầm lấy cái chén Một mùi thơm ngát tỏa ra xung quanh khiến cho người ta phải hít hà Lôi cương nhấp một ngụm Mặc dù trình độ của bản tung rất cao nhưng sau một ngụm đó Lôi cương chỉ cảm thấy ít hầu như bị đốt cháy Nhìn đan thần uống một ngụm, bộ mắt hơi vạn vẹo, lôi cương liền chậm rãi nói. Đan thần, ngươi ở Đan Tôn có tội với ai mà bị như thế này? Không nói tới chuyện xui xẻo. Lôi cương, ngươi là huynh đệ tốt của ta. Lúc đầu ở dung luyện giới, nhận được tin tức ngươi chết làm ta nghĩ mất đi một người anh em tốt. Hôm nay được biết người chưa chết ta rất cao hứng, cho nên hôm nay ta không nghĩ tới chuyện khác. Nào, uống đi! Đan thần uống hết một chén to, sắc mặt liền hơi hồng hồng. Đan thần càng uống càng mạnh, dường như muốn phát tiết tất cả những ấm ướt bao năm qua. Lôi cương biết. Với tính cách của đan thần có lẽ trong những năm qua phải chịu rất nhiều ấm ướt, nếu không cũng không như vậy. Lôi cương cũng uống từng hớp từng hớp. Loại rượu này rất mạnh, nhưng thấy đan thần như vậy, lôi cương không đành lòng, thầm nghĩ. Hôm nay hãy uống một trận với đan thần đi. Từ từ trên bàn đã xuất hiện ba cái bầu rượu không. Hai mắt của đan thần đỏ hồng, khuôn mặt đỏ ửng Có điều trong đôi mắt ẩn chứa một sự tức giận, mồm lẩm bẩm cái gì đó. Còn lôi cương lắc lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy đen thần như đang nói tới một việc gì đó, còn đầu ớt thì quay cuồng. Lôi cương. Lúc trước đen thần ta ở, ở Trung Su. Giới tiêu giao là vậy. Không ngờ tới cái đen. tôm chó má này lại bị khinh. Chẳng phải là làm. Vì thương đứa con tư sinh của. Tên chó sự. Hay sao? Không ngờ chúng phạt ta. Quét. Quét nhà vệ sinh. Còn bắt ta gọi. Y là. Là da da. Ai có thể nhịn. Chờ sau này. Ta sẽ giết y. Giết tất cả. Bọn chúng. Ta muốn cho chúng quét, quét nhà vệ sinh, bắt chúng gọi ta là, là ông nội. Lời nói của Đan thần gần như là liếm hết cả lại, y hét lên thật to. Cũng may là xung quanh không có ai nếu không sẽ phải ngây người. Còn lúc này, đàn thần do uống rượu nên nói chuyện cũng có chút quá. Vốn gã chỉ phải quét rác chứ không phải là quét nhà vệ sinh, mà không có ai bắt gã phải gọi là ông nội. Nhưng do có rượu nên đan thần càng nói càng mất đi sự tỉnh táo. Đan thần nói như vậy khiến cho lôi cương đang chun chán nổi giận đùng đùng Sao, sao? Là tên súc sinh nào dám ước hiếp huynh đệ của ta? lôi cương tức giận quát tay phải đập lên mặt bàn khiến cho cái bàn và mấy bầu rượu vỡ nát khí thế của hắn bùng nổ khiến cho căn nhà nát nổ tung luyện luyện trọng tử mau lăn ra đây Đan! đơn tôm là cái gì mà mà dám ướp hiếp huynh huynh đệ của ta ta phải diệt diệt Đan tôm của ngươi cho các ngươi giống như hỏa huyền tông. Mơ thanh của Lôi Cương giống như tiếng sét nổ tung trên bầu trời đang tôm tạo ra những tiếng cộng hưởng um um, dệt dệt, đang tôm của ngươi. Mơ thanh vọng lại giống như tiếng sấm. Không trung trong nháy mắt bị mây đen bao phủ dường như ông trời đang nổi giận. Trong nháy mắt, gần 20 vạn đệ tử của Đang Tông ngây người. Có người dám tới đây nói muốn diệt Đan Tôn. Người này có phải điên rồi hay không? Nhưng nghe hết những tiếng nói đức quảng đó, rất nhiều đệ tử cấp thấp của Đan Tôn vô cùng khiếp sợ. Có đệ tử cơ bản chẳng biết luyện trọng tử là ai vì lão là thế hệ rất lâu rồi của Đan Tôn. Nhưng câu sau, diệt Đan Tôn giống như hỏa huyền Tôn làm cho đệ tử của Đan Tôn chóng phán. Lúc trước, Hỏa huyền tôn là một tôn phải mà trong ngũ hành giới gần như người nào cũng biết. Mà hỏa huyền tôn bị một người có tên lục tổ cương ma giết chết khiến cho rất nhiều đệ tử nghe thấy cái tên đó đã sợ mất mật. Lúc này, người đó lại nói hỏa huyền tôn là do hắn diệt. Chẳng lẽ lục tổ lại tới đan tôn và muốn diệt đan tôn? Tất cả đệ tử đều vô cùng khiếp sợ. Qua tiếng hét của lôi cương, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Tiếng rống của lôi cương vẫn còn quanh quẩn trên không trung thì cả ngọn núi lớn của Đan Tôn đã xuất hiện đầy đệ tử. Tất cả điên cùng tìm kiếm xem kẻ mở miệng ngông cuồng như vậy là ai. Mà phần lớn là xác định xem có đúng là lục tổ cương ma điếp thân tới Đan Tôn hay không. Nếu đúng như vậy thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử bỏ đi. Luyện trọng tử vui mừng đi lên tới tầm thứ 10 của Đan Tông. Gọi mấy vị trưởng lão còn lại bàn luận về việc làm thế nào để mượn sức của lôi cương. Đồng thời xác định xem có mời đại trưởng lão tới giúp lôi cương luyện Đan hay không. Dù sao thì một vị cường giả cương thần đủ để cho Đan Tông yên tâm luyện Đan vô số năm. Bởi trong cả ngũ hành giới thì cường giả cương thần gần như là vô địch. Cho dù có thế lực lớn liên kết xâm lấn thì với cường giả cương thần, họ vẫn vô tư. Lão thất, tên lưu cương đó muốn luyện chế tiên đan cấp chính. Tính cách của người đó như thế nào? Nếu là người có tâm địa không đàng hoàng thì chỉ sợ mà mượn sức sẽ gây họa cho đan tôn. Một vị lão nhân áo trắng dò hỏi. Lão ngủ, đang tôn tử nói hắn không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, hắn bất chấp sống chết. Cậu đang tôn tử từ trong mảnh đất cấm lục ra thì có thể thấy là một người trọng tình trọng nghĩ. Luyện trọng tử trầm ngâm một lát rồi nói. Mảnh đất cấm luộc người nói rằng hắn đưa đan tôn tử ra khỏi mảnh đất cấm lục Không chỉ có ngũ trưởng lão mà ngay cả mấy vị trưởng lão còn lại cũng giật mình. Người có tên, cây có bóng. Mảnh đất cấm lục là nơi mà mỗi một người tu luyện trong ngũ hành giới nghe thấy đều sợ mất mật. Sao có thể như vậy? Bao nhiêu năm qua có thể ra khỏi mảnh đất cấm lục cơ bản chỉ có mấy người. Nghe đồn ngay cả ngũ đế từ thời cổ thì Minh Đế cũng suýt chúng nửa mất mạng ở đó. Ngay cả tổ tiên của Đăng Tôn cũng phải chiếm được một cái thi thể nào đó mới có thể thoát khỏi cấm luộc. Từ đó về sau, mảnh đất cấm lục bị Minh Đế cấm hẳn có thể thấy được Minh Đế sợ hãi với nơi đó như thế nào. Mà Minh Đế còn là cường giả cương thần. Một vị lão nhân cất giọng nói. Chẳng lẽ tu vi của người này so với Minh Đế còn mạnh hơn? Trong đầu tất cả cùng vang lên ý tưởng đó. Trong cả căn phòng chỉ nghe thấy tiên hít thở. sắc mặt của tám vị trưởng lão đang tôn đều hết sức nghiêm trọng. Nếu, nếu là như vậy thì nên nhanh chóng mời đại trưởng lão. Người này không thể trêu chọc được. Không thể để cho hắn nổi giận. Nếu không, không để cho nhị trưởng lão của Đan Tôn nói xong, âm thanh tiếng rống của lôi cương đã vang lên tới tận chân trời. Tám vị trưởng lão nghe thấy liền nổi giận, không ngờ ở Đan Tôn mà lại có một kẻ kiêu ngạo như vậy. Đây, lão phu muốn xem là người nào mà mở miệng ngông cùng như thế. Nhị trưởng lão quát lên, rồi biến mất. Bảy vị trưởng lão còn lại cũng biết mất theo Có điều Trong lòng luyện trọng tử có chút kinh ngạc Vì lão cảm thấy âm thanh đó hơi quen thuộc Lại còn gọi thẳng tên của mình Chẳng lẽ là chọc phải kẻ địch nào Nhưng nghĩ kỹ Luyện trọng tử thấy mình không hề có Nên chỉ biết buồn bực Lôi cương đứng yên ở đó Nét mặt đỏ ửng Hai mắt cũng đỏ nhìn trừng trừng lên ngọn núi cao Còn đang thần lúc này thì quỳ rạp trên mặt đất Dường như việc này chẳng lên quan gì tới hắn Xung quanh lôi cương có vô số đệ tử đi đến Có điều, hơi thở của hắn tản ra khiến cho bọn họ không dám tới gần trong vòng trăm mét Còn cao thủ của tầm 8, 9 và 10 đều xuất hiện bên cạnh lôi cương Hơn mười cao thủ đạo thánh đều tức giận nhìn nét mặt say rượu của hắn. Luyện trọng. Trọng tử. Lăn ra đây. Lôi cương trợn mắt nhìn cao thủ trước mặt mà hét. To gan. Tên sư tôn của ta không phải thứ để cho ngươi gọi. Một vị lão nhân bước tới quát lên. Mặc dù tức giận. Nhưng lão cũng không dám tới gần bởi vì lôi cương đã nói tiêu diệt hỏa huyền tôn Khiến cho lão bồn trồn không hiểu người này có phải là lục tổ cương ma hay không Nếu như là thật Sao? Ta muốn xem là ai? Ai dám bắt nạt đan thần? Mau lăng ra đây Cho Cho ta Lôi cương nhìn mấy người xung quanh giật dữ hết Mặc dù đang say nhưng Lôi Cương vẫn nhớ những lời Đan Thần nói. Trong đám người có rất nhiều đệ tử hoảng hốt. Đan Thần càng có người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. "Đạo hữu ở đâu mà dám tới đan tông ta dương oai?" Một tiếng quát giận dữ vang lên. Tám vị trưởng lão xuất hiện trước mặt Lôi Cương, trừng mắt nhìn hắn một cách giận dữ. Luyện Trọng Tử nhìn thấy Lôi Cương suýt chút nữa thì ngã xuống đất mà kêu lên. "Lưu đạo hữu, ngươi, ngươi làm sao vậy?" "Luyện, Luyện Trọng Tử, đan đan tôm chó má của ngươi không ngờ." Lại ước hiếp đang thần. "Xem, xem ta việc. Diệt. diệt đan tôm của ngươi." Lôi Cương tức giận trừng mắt nhìn Luyện Trọng Tử mà mắng Muốn chết Cửu trưởng lão nóng tính nhất Trong tám vị trưởng lão tức giận nói Lão lấy thanh tiên kiếm định công kiếp lôi cương Nhưng bị luyện trọng tử giữ chặt Luyện trọng tử nhíu mày nhìn khuôn mặt say rượu của lôi cương Lão không tức giận thì không phải Nhưng điều khiến cho luyện trọng tử lo lắng Đó là tu vi của lôi cương Nếu quả thật chọc giận lôi cương Chỉ sợ lần này đang tôm sẽ bị thương nặng. Luyện trọng tử nhìn mấy vị trưởng lão còn lại mà nói. Đây là lưu đạo hữu. Việc này chắc là có sự hiểu nhầm. Luyện trọng tử nhìn lôi cương rồi nói. Lưu đạo hữu. Ngươi uống rượu say. Ngươi. Ngươi mới. Mới say. Ta. Ta không say. Lôi cương quát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 570 người tỉnh nhưng hắn chưa tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 570 người tỉnh nhưng hắn chưa tỉnh. Nhóm dịch me trai em, luyện trọng tử ngây người nhìn lôi cương đang say khước. Lão biết lôi cương uống rượu nhưng không ngờ với tu vi của hắn mà còn bị say. Lão vội vàng hỏi. Lưu đạo hữu, xin hãy bình tĩnh, chờ tỉnh rượu rồi hãy nói. Còn về việc ai bắt nạt huynh đệ của ngươi, luyện trọng tử ta sẽ xử lý cho ngươi. Mơ thanh hùng hậu của luyện trọng tử vang lên nhìn đệ tử xung quanh với ánh mắt đầy sát khí. Hai mắt lôi cương đỏ ửng nhìn luyện trọng tử chầm chầm rồi nói. Ta, ta mặc kệ. Luyện, luyện trọng tử Nếu như ngươi không xử lý thì hôm nay Hôm nay ta sẽ diệt đan tôn của ngươi Ngông cuồng Lão phu muốn xem ngươi có thực lực này hay không Vì bác trưởng lão cuối cùng không nhịn được thoát khỏi tay của luyện trọng tử Rồi lao lên vung kiếm chém xuống đầu lôi cương Trong mắt lôi cương xuất hiện một thứ ý chí chiến đấu rất mạnh Không ngờ hắn chẳng thèm ngăn cản một kiếm của vị trưởng lão đó. Luyện trọng tử thấy vậy mà hồi hộp còn mấy vị trưởng lão khác thì nhìn lôi cương chầm chầm. Bọn họ muốn xem lưu cương có được thực lực giống như luyện trọng tử nói hay không? Nhanh! Nhanh chút cho lão tử. Khi thanh kiếm còn cách đỉnh đầu lôi cương chừng một tấc, tay phải hắn như một tia chớp bắt lấy thanh kiếm. Khi lôi cương vừa chạm tới, ánh sáng của thanh kiếm tiên liền biến mất, còn thanh kiếm thì gãy vụn. Bác trưởng lão kinh hãi, Chỉ với tay không mà có thể ngăn cản được công kiếp của lão, lại còn làm cho kiếm tiên bị gãy thì có tu vi thế nào. Không để cho bác trưởng lão kịp phản ứng, từ tay đã truyền đến một cảm giác đau đớn. A! Bác trưởng lão kêu lên thảm thiết tiếng gãy của xương cốt ở tay phải lão liên tục vang lên Lôi cương trừng mắt nhìn bác trưởng lão tức giận nói Cốt đi Tay trái hắn phun tới Một trưởng của lôi cương đủ sức đập chết một cao thủ đạo thánh và cương thánh hoàng giai Chát Một tiếng động vang lên Bác trưởng lão bị đánh bay Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Những đệ tử có tu vi thấp nhanh chóng tản ra vì sợ ảnh hưởng tới mình. Còn luyện trọng tư và thất trưởng lão còn lại thì không thể tin nổi mà nhìn lôi cương. Mặc dù luyện trọng tử biết lôi cương mạnh nhưng cũng chỉ mới nghe đang tôm tử nói. Vì vậy mà lúc này trong lòng y có cảm giác mất mát. Bác trưởng lão là cao thủ đạo thánh thiên giai mà bị một cái tác đánh bay Sáu vị trưởng lão còn lại cũng khiếp sợ giống như luyện trọng tử Tính tình của bác trưởng lão vốn nóng nảy hay tranh đấu với mấy vị trưởng lão khác Ngoài trừ nhị trưởng lão và tam trưởng lão ra Mấy vị trưởng lão khác đều chịu thiệt thòi với lão Vậy mà lúc này Chẳng lẽ luyện trọng tử nói thật Tu vi của người này Trong lòng mấy vị trưởng lão Cùng nghĩ mà thêm khiếp sợ Cường giả cương thần Ở ngũ hành giới gần như là vô địch Luyện trọng tử Nhìn bác trưởng lão Nằm cách đó cả cây số Đang co giật mà nuốt nước miếng Áp chế sự khiếp sợ Nhìn lôi cương rồi nói Lưu Lưu đạo hữu Đang tôm có người ước hiếp huynh đệ của ngươi Mà huynh đệ của ngươi đâu? Bảo y ra đây nói xem, lão phu sẽ xử lý cho huynh đệ của ngươi. Sau khi lôi cương nghe nói liền quay đầu nhìn quan. Thấy đan thần đang nằm trên mặt đất, lôi cương lập tức nổi giật hét. Đan! Đan tôm các ngươi khinh người quá đáng. Tiếng rống của lôi cương vang lên tới tận 9 tầm mây khiến cho đại trưởng lão đang bế quan ở tầm thứ 11 bừng tỉnh. Đúng là lần này đang tôm quá đen đuổi. Lần đầu tiên lôi cương uống rượu lại còn bị say. Quan trọng hơn là còn nghe thấy đan thần kể khổ. Lúc này, đan thần ngủ say trong mắt lôi cương lại nghĩ là bị người ta đánh cho hôn mê. Thân thể của Lôi Cương vang lên những tiếng lục bụt từ sáu thước đột nhiên căng phòng lên. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của gần hai mươi vạn đệ tử của Đan Tôn, thân mình hắn đạt tới trăm trượng tựa như một người khổng lồ. Tản ra hơi thở khiến cho mây đen trên trời sơ sát. Áp lực của hắn khiến cho Đan Tôn chìm vào sự yên tĩnh. Vô số người mở to mắt mà nhìn Lôi Cương. Lưu, Lưu Đạo Hữu Bước giật Xin bước giận Ta là Đan Tôn Tử Ngươi làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi? Từ trong đám người đột nhiên xuất hiện một lão nhân Người này đúng là Đan Tôn Tử Lúc này Đan Tôn Tử đang hết sức hoảng sợ Vốn y đã về căn phòng của mình trước kia Dự định tu luyện đột phá đạo tiên tới đạo thánh Nhưng chưa tu luyện được lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gầm Khi nhận ra đó là tiếng gầm của lôi cương Đang công tử sợ tới mình hồn siêu phách lạc Y hiểu rõ sự khủng bố của lôi cương hơn cả mấy vị trưởng lão Hơn nữa thực lực của người thanh niên kia Đan Tôn tự nghĩ tới hình dạng của con cự thú dài tới vạn trượng mà run rẩy. Vốn y không ngờ được Lôi Cương lại đột nhiên nổi giận ở Đang Tôn. Nếu việc này trở nên ầm ĩ, chỉ sợ Đang Tôn sẽ bị Lôi Cương tiêu diệt. Đan Tôn tự tin rằng Lôi Cương có thực lực đó. Lôi Cương đã biến thành người khổng lồ trăm trượng còn hơi đâu mà để ý tới Đang Tôn tử. Lôi Cương giận tới mức gần như phát điên mà hơn Tê Sơn Đan Đan Tông, ta ta phải diệt các ngươi giống như Hỏa Huyền Tông. Mơ thanh của hắn giống như tiếng sấm quanh quẩn khắp cả Đan Tông khiến cho những nhân vật cao nhất của Đan Tông cũng tỉnh giấc. Một quyền của Lôi Cương đánh mạnh lên ngọn núi lớn của Đan Tông phát ra một tiếng nổ. Chỉ sợ một quyền này mà dán xuống. Không nói tới việc đệ tử của Đan Tôn phải chết bao nhiêu mà ngay cả ngọn núi này có lẽ cũng phải sập. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Khi nắm tay của lôi cương sắp sửa đánh xuống ngọn núi thì một cái bóng đen xuất hiện trước nắm tay của hắn mà ngăn lại. Còn bóng đen cũng bị đánh cho văng vào bên trong ngọn núi. Rầm! Rầm những tiếng động liên miên vang lên Đạo hữu ở đâu? Đang tôm ta nếu có tội thì xin được thứ lỗi Phía chân trời chợt vang lên một âm thanh già nua Rồi hai bóng người từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu lôi cương Nhìn lôi cương cao tới trăm trượng Cả hai đều không thể tin nổi vào mắt mình Thái thượng trưởng lão Tông Tông chủ Cả bảy vị trưởng lão thấy hai bóng người liều kêu lên. Cơ bản họ không nghĩ được lôi cương uống rượu điên làm cho hai người tôn chủ và thái thượng trưởng lão bế quan đã lâu cũng phải xuất hiện. Khổ, khổ. Một tiếng ho khan vang lên. Rồi một lão già bay ra khỏi lòng đất. Lão già đó mặc một bộ trang phục màu đen, mái tóc bạc trắng, sắc mặt tái nhợt khó miệng rỉ máu. Sau khi xuất hiện, Lão Kinh Hải nhìn lôi cương. Đây, đây. Đang tôm tự thấy ba người đó thì ngây người. Được. Đắc tội. Đang tôm. Chó. Má mà dám để cho huynh đệ ta đi quét dọn nhà vệ sinh. Lại còn bắt. Bắt gọi ông nội. Ta hôm nay sẽ đòi nợ cho huynh đệ của ta. Lôi cương trợn mắt. Nói chẳng khác gì tiếng sấm. Tôn chủ đang Tôn, Thái thượng trưởng lão và vị đại trưởng lão đều nhìn lôi cương một cách quá dị. Bọn họ có thể nhận ra lôi cương đang bị say nhưng bọn họ không hiểu với tu vi của hắn làm sao mà say được. Có điều nghe thấy lôi cương nói vậy, mọi người cảm thấy chú sóc. Vì một người huynh đệ có thể làm như vậy với Đan Tôn. Một người trọng tình trọng nghĩa như vậy trong giới tu luyện thật quá ít. Đạo hữu Lão Phu là vấn luyện tử, là thái thượng trưởng lão của Đan Tôn. Lão Phu hứa với ngươi, Đan Tôn sẽ cho huynh đệ của ngươi một câu trả lời thuyết phục có được không? Vị lão nhân tóc trắng cười nói Mặc dù lão rất tán thưởng sự trọng tình trọng nghĩa của lôi cương Nhưng khiến cho lão cười cũng là vì lão e ngại tu vi của hắn Lôi cương lắc lắc đầu trừng mắt nhìn vấn luyện tử mà nói Nhanh cho ta câu trả lời thuyết phụ Lôi cương vung tay lên mà nói Vì đại trưởng lão thấy lôi cương vung tay suýt chút nữa Bị dọa cho rơi vào trong cái hố kia Một vị lão nhân áo trắng khác nhíu mày nhìn mấy người luyện trọng tử rồi truyền âm Huynh đệ của hắn ở đâu? Mau dẫn đến đây Việc này các ngươi cần phải cho bản tôm một câu trả lời Mấy người luyện trọng tử vội vàng tìm kiếm Cuối cùng thấy đan thần đang nằm ngủ Ngấy như sấm mà ngẩn ngơ Luyện trọng tử vội vàng ôm lấy đan thần rồi để cho linh khí hệ hỏa tinh khí tràn vào trong cơ thể gã để đẩy hơi rượu. A! Đan thần đột nhiên run người, mở mắt ra. Thấy luyện trọng tử, đan thần hỏi. Ngươi! Ngươi là ai? Vị Tiểu bối này! Ngươi đã tỉnh lại. Luyện trọng tử nói một cách xấu hổ. Vâng! Ta làm sao vậy? A lôi cương đâu Ta đang uống rượu với hắn Các ngươi đưa lôi cương đi đâu vậy Đang thần sờ sờ đầu đột nhiên nhớ ra liền đứng dậy mà nói to Sắc mặt mấy vị trưởng lão thay đổi Còn luyện trọng tử thì vương tay chỉ về phía trước mà nói Ngươi đã tỉnh còn hắn thì chưa tỉnh Ngươi có thể làm cho hắn tỉnh lại được không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 571 tỉnh rượu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 571 tỉnh rượu. Nhóm dịch me trai em, nghe vậy đang thần sững sốt. Theo tay phải luyện trọng tử quay lại nhìn. Con ngươi đột nhiên co rụt lại nhìn một người to lớn trăm trượng đang đứng quay lưng lại với đan tôn đại trưởng lão. Đan thần vừa nhảy vừa mắng chết tiệt. Đây là người sao? Hắn là ai vây? Luyện trọng tử sưởng sốt cười khổ nói hãy hỏi mình ấy, hắn là do ngươi mới như vậy? Chẳng biết vì sao từ luyện trọng tử tới mấy vị trưởng lão đều hâm mộ đan thần. Có thể có những huynh đệ như vậy còn mong gì hơn nữa? Khuôn mặt đan thần dài ra, khuôn mặt bướng bỉnh chậm rãi cau mày, nhíu mắt thân thể bay lên không? Khi thấy rõ dáng dấp, đan thần như không tin vào mắt nói lôi cương sao? Nghe tiếng kinh ngạc của đan thần khiến lôi cương quay đầu nhìn đan thần. Âm thanh tự như sớm dậy nói đan đan thần ta lấy lại công bằng cho ngươi. Lôi cương liên tục lúc lắc đầu giống như muốn làm cho mình tình táo lại Trong nháy mắt khuôn mặt đan thần dại ra Trong lòng cảm thấy hết sức ấm áp Nhìn thấy dáng dấp lôi cương như vậy Đan thần chỉ thấy mũi mình cay cay Cầm lấy nước mắt Đan thần nói lôi cương không có việc gì Ngươi hãy thu nhỏ thân thể lại đi Chúng ta ở đây đợi bọn họ đến tính sổ thế nào. Lúc trước khi nghe được Lôi Cương nói giúp Đan Thần lấy lại công đạo, đám đệ tử tầm thứ nhất, tầm thứ hai đắc tội với Đan Thần toàn thân run rẩy, mà gã chấp sự của tầm thứ tư gần như bất tỉnh Trong lòng bọn họ đều nghĩ nhất định là nhầm lẫn. Đan Thần không phải Đan Thần Nhưng lúc này bọn họ ngây người cả ra. Ngơ đơn. gương a Quy. Quy. a Cương. Nhìn lôi cương và đan thần nói chuyện với nhau. Tên chấp sự tầm thứ tư mềm hoạt trên mặt đất. Hai mắt vô thần lẩm bẩm nói song song. Có vài tên đệ tử hôn mê bất tỉnh. Nhìn thân thể to lớn kia bản thân họ làm sao có thể chịu được một quyền Ngay cả đại trưởng lão cũng bị đánh lùi Không, không được Đang thần, ngươi và luyện hư là bằng hữu của ta là huynh đệ của ta Ta sẽ không để cho ai khinh rẽ các ngươi Lôi cương trừng mắt lắp bắp nói Cảm ơn ngươi, lôi cương Ngày hôm nay ngươi uống say rồi Đợi lát nữa hãy nói, ngươi ngủ một lát đi đã đen thần ngăn dòng nước mắt thấp giọng nói. Không không được, ta ngày hôm nay ta nhất định phải lấy lại công bằng cho ngươi. Lôi cương lắc đầu kiên quyết nói. Lập tức lôi cương trường mắt nhìn đang tôn đại trưởng lão, lần thứ hai chỉ tay phải nói ngươi ngươi là đang tôn trưởng lão. Nhanh hay để ta đòi lại công bằng. Nếu để ta ra tay ta sẽ giết ngươi ngươi đan tôm. Sắc mặt đan tôm đại trưởng lão cứng ngắc tức giận vô cùng. Tuy rằng lôi cương đã uống say nhưng năm lần bảy lượt nói muốn giết đan tôm. Trước mặt hơn mười vạn đệ tử đan tôm làm sao mà lão không nổi giận cho được. Đan tôm đại trưởng lão lạnh lùng nói ngươi muốn thấy công đạo lão phu sẽ cho ngươi chúng ta hãy ra ngoài kia. Liền đó bay ra phía ngoài kết giới, lôi cương quay đầu ra theo. Bên trong đang tôm gương mặt mọi người đều dại ra. Chinh vị trưởng lão đang tôm cùng với đang tôm tôm chủ vội vàng bay ra kết giới. Đang thần dở khóc dở cười trong lòng thầm nghĩ tiểu tử lôi cương này, xem ra sau này không nên để hắn uống rượu nữa. Đen thần vừa ra đến kết giới thấy thân thể to lớn khoa trương của lôi cương điên cùng tấn công về phía vấn luyện tử. Mỗi một quyền đánh ra kèm theo tiếng gió cắt không khí khiến trong lòng vấn luyện tử kinh hại vô cùng. Tuy rằng lôi cương say nhưng thực lực không hề giảm suốt. Hơn nữa tấn công còn thêm sắc bén. Quả thực vấn luyện tử khó tránh khỏi đi đến cái chết. Cũng may tu vi của vấn luyện tử cũng không bình thường, gần như đã tiến vào cảnh giới đạo thần. Hành hỏa khí tráo của hắn đã bị lôi cương đánh nát, lôi cương tấn công cực nhanh khiến hắn chống đỡ không sủi. Tử hỏa Vấn luyện tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bừng lên tử hỏa cháy bừng bừng. Tử hỏa đã thành màu trắng chứng tỏ đã luyện tới đỉnh điểm và bắt đầu đi vào huyền hỏa. Hai tay vấn luyện tử cùng phát ra hai luồng tử hỏa nhằm phía lôi cương bắn đi. Cả người hình thành một cái lồng phòng ngự bằng tử hỏa. Hừ nhẹ một tiếng. Vấn luyện tử gọi ra một thanh kiếm tiên màu tím. Màu tím của kiếm tiên bao phủ toàn thân hòa với tử hỏa dũng mãnh Thanh kiếm tiên phát ra ánh sáng rực rỡ một đạo kiếm quang màu tím hướng phía lôi cương bắn đi. Kiếm này là thượng phẩm kiếm tiên cửu dai, nhìn kiếm quan sợ rằng còn trên cả kiếm tiên cửu dai. Kiếm tiên này do cao thủ khí tôn luyện chế mà thành. Một kiếm hướng phía lôi cương vọt tới. Trong cơ thể vấn luyện tử chân khí cuồn cuộn dồn vào kiếm tiên. Cảm nhận được sự uy hiếp, lôi cương có chút cảnh giác nhìn ánh kiếm màu tím đang bay đến. Lôi cương cố sức nhìn thì thấy rõ lúc kiếm quang kéo đến. Nội tâm lay động. Gầm nhẹ một tiếng. Hai tay mạnh mẽ quay về hướng vấn luyện tự chụp kiếm. ầm um. Một tiếng nổ vang trời, chấn động cả bốn phương tám hướng khiến người tu luyện trong phạm vi vạn dặm đều hết sức sợ hãi. Sông trưởng cùng đánh khiến tiếng sấm xét vang lên trong trời đất, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Tám vị trưởng lão đang tôm run rẩy sắc mặt đang tôm tôm chủ đại biến đều lùi tới sát biên giới kết giới. Đang thần trực tiếp bị đánh bật vào trong kết giới. Thống khổ nhất là vấn luyện tử. Bị sóng chấn động quá mạnh đẩy lùi trăm mét. Tay phải cầm kiếm đã bị tê dại. Nhìn kiếm tiên cử dai thượng phẩm của mình bị lôi cương đánh thành cát bụi. Trong lòng hắn đau như cắt. Đây chính là thanh kiếm tiên yêu quý nhất của hắn. Không để cho vấn luyện tử phản ứng nhiều, lôi cương lại tấn công lần thứ hai như cuồng phong bão giật kéo tới. Trong lòng vấn luyện tử gào thét, né tránh từng đường quyền của lôi cương. Trong lòng đang nghĩ làm sao đẩy lùi được thế tấn công của lôi cương. Đột nhiên lôi cương công kích chậm dần rồi từ từ trở nên thông thả. Cuối cùng quay qua vấn luyện tự đánh ra một quyền rồi hắn ngã xuống. Xung quanh trăm trượng mặt đất kịch liệt rung chuyển. Thân thể hắn mềm nhũn. Trở lại nguyên hình nằm ở một chỗ. Chìm vào hôn mê. Vấn luyện tử nhìn lôi cương đang hôn mê mà gương mặt lão liên tục thay đổi Nội tâm buồn khổ vạn phần, đây là gì chứ? Đang đánh mà lăn ra ngủ. Mấy người luyện trọng tử thở phào nhẹ nhõm, lưu đạo hữu rốt, cục đang ngủ. Mà thôi, chỉ tại lão phu không may. Cân nhắc một lúc. Vấn luyện tử không sao ra tay được với lôi cương. Lúc này mà làm lôi cương tỉnh giấc. Sợ rằng không chỉ là rượu điên Mà thực sự là nổi giận Gương mặt vấn luyện tự âm trầm Nhìn mấy trưởng lão phía trước Hừ lạnh nói trong vòng một ngày Lão phu muốn có câu trả lời Nói xong Hóa thành một đạo quan mang Tiến vào trong kết giới sắc mặt đám người luyện trọng tử Chỉ biết cười khổ Đang tôm tôm chủ cùng mấy người Trong nháy mắt tiến vào trong kết giới Cuối cùng Luyện trọng tử hạ xuống ôm lấy lôi cương tiến vào trong kết giới Một ngày sau, luyện trọng tử đem sự tình hỏi cho rõ ràng Điều đó khiến cho đám thượng cấp của Đan Tôn đều giận dữ Đem mấy người trục xuất khỏi Đan Tôn Tiến Đan Tôn đại trưởng lão vang vọng khắp núi non Đan Tôn Hắn không nghĩ tới thiếu chút nữa mình đã bị thương nặng chỉ bởi vì chuyện hai gã chấp sự của tầm thứ hai và tầm thứ tư liên kết với nhau đè nén một gã đệ tử có tư chất rất tốt. Phế bỏ tu vi của mấy người, xóa đi ký ức của bọn họ trục xuất khỏi đan tôm. Tiếng đan tôm tôm chủ gầm nhẹ vang lên. Đem mấy người đó dết đi. Đan tôm đại trưởng lão rống lên tức giận. Chẳng biết vì sao bị lôi cương đánh một quyền nằm trên mặt đất. Nhưng biết được sự tình đó khiến đại trưởng lão trong lòng cực kỳ tức giận. Tùy theo mọi việc ai có liên lụy đều trục xuất khỏi đan tôm. Đan thần trực tiếp trở thành chấp sự của tầm thứ tư. Trải qua chuyện này trên dưới đệ tử đan tôm đều nhìn đan thần với ánh mắt sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, uy danh của đan thần ngày càng tăng vọt, chính là do cơn say rượu của lôi cương mà ra cả. Mười ngày sau, trong tiểu viện tại tầm thứ tư trong đan tôm, đan thần đứng trước mặt lôi cương. Nhìn hắn ngủ say mà trong mắt gã tràn đầy sự ấm áp, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiểu tử này tuyệt đối không cho hắn uống rượu nữa, bằng không không biết còn tai họa gì nữa xảy ra. Trong lòng Đan Thần suy nghĩ. Thân là chấp sự của Tầm Thứ Tư, có thể nói đó là một điều hết sức vui mừng đối với gã. Lão tử khiến không ai còn dám khinh rẻ Đan Thần ta nữa, Đan Thần lẩm bẩm nói. Nhìn thấy Lôi Cương, trong lòng Đan Thần chỉ biết thỏng thức Trước đây lúc ở tiểu thập Vạn Đại Sơn Hắn vẫn còn là một tên tiểu tử vậy mà lúc này đã nổi danh một phương Thiếu chút nữa đã tiêu diệt Đan tôm Đáng tiếc sự chênh lệch với lôi cương càng ngày càng lớn Xem ra mình cần tỉnh tâm tu luyện Đan Thần cũng không phải loại người đắc ý vinh váo Trải qua việc này Lòng đan thần càng thêm kiên quyết nỗ lực vì nếu không vậy Sợ rằng không bao giờ có cơ hội đứng ngang hàng với lôi cương ư, Lôi cương đang ngủ say bỗng kêu lên một tiếng đau đớn Mở mắt rồi chau mày nhìn tứ phía Cuối cùng nhìn mặt đan thần Nghi hoặc hỏi đan thần Ta bị làm sao vậy Đau đầu quá Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 572 trưởng lão khách khanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 572 trưởng lão khách khanh. Nhóm dịch me trai em. Nhìn gương mặt lôi cương tràn đầy vẻ nghi hoặc Đang thần cười khổ. Gõ nhẹ đỉnh đầu lôi cương nói ngươi đã tỉnh rượu rồi thì ta nói thẳng. Ngươi bị say rượu. Lôi cương sững sốt, vận cương khí xóa đi đau đớn trong đầu, nghi hoặc nói say rượu. Ngươi nói ta say rượu sao? Được rồi, được rồi, đã qua rồi, ha ha, ngươi say rượu cũng ngang ngược lắm. Đan thần cười nói, ngôn ngữ tuy rằng không thay đổi nhưng vẫn có phần cảm kiếp. Đi, đan thần, theo ta lấy lại công đạo, rốt cuộc là ai khinh rẻ ngươi. Sát khí bùng nổ trong mắt, lôi cương thấp giọng nói Còn công đạo cái gì? Thiếu chút nữa ngươi đã hủy đi cả núi đan tôm này rồi Hơn nữa những người đắc tội với ta đều bị trục xuất khỏi đan tôm Còn muốn tìm công đạo gì nữa? Đan thần vừa cười vừa nói mà nhìn lôi cương Chắc rằng lôi cương không nhớ những gì mình đã làm Cũng may là không có chuyện gì nếu không thì. Nghĩ vậy đan thần liền cười rộ lên. Lôi cương nhìn đan thần, không hiểu được đan thần vì sao vui như vậy. Nói đan thần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đan thần ha ha cười vội vã kể lại toàn bộ câu chuyện cho lôi cương nghe. Vừa nói gã vừa nhìn nét mặt của lôi cương trong lòng đan thần cười trộm không ngớt. Lúc nghe nói, Lôi Cương sững sờ khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, gãi đầu gãi tai. Bỗng nhiên Lôi Cương nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói dừng lại. Ta còn cần phải cầu tới Đan Tôn Đan Thần. Ngươi ở đây chờ ta, ta đi thỉnh tội. Lôi Cương liền chạy ra khỏi gian phòng, ở bên trong còn truyền ra tiếng cười sung sướng của Đan Thần. Lôi cương ra khỏi cửa liền bay về hướng đỉnh núi Đan Tôm. Một lát sau, lôi cương đã tới đỉnh ngọn núi cũng chính là tầm thứ 10 của Đan Tôm. Thần thức tản ra, nhánh một cái thân thể biến mất trên không trung. Luyện trọng tử lúc này đang tu luyện, đối với chuyện lúc trước luyện trọng tử thở vào nhẹ nhõm nhưng chuyện mà luyện trọng tử mừng rỡ chính là vì Đan Tôm có thể dựa vào sức một cường giả như vậy. Tuy rằng Lôi Cương luôn nói muốn tiêu diệt Đan Tôm, vì say rượu nên không tính toán gì hết, chỉ sợ lúc hắn tỉnh lại lại đến trước cửa xin lỗi. Hơn nữa hắn đang muốn Đan Tôm luyện chế cưỡng giai tiên đan, có thể mượn tiếng Lôi Cương. Điều khiến luyện trọng tử không ngờ tới đó là khi nghe nói lôi cương muốn luyện cửu giai tiên đăng Đăng tôm tôm chủ Đăng tôm đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão đều đáp ứng Đặc biệt đại trưởng lão càng e ngại nếu không đáp ứng đã có một quyền kia Bọn họ đều muốn mượn tiếng lôi cương mà không phải là muốn đắc tội với lôi cương Luyện trọng tử có ở đây không? Một âm thanh hùng hậu vang lên ngoài cửa. Hai mắt luyện trọng tử đang nhắm liền mở to mừng rỡ nói ta đây, lưu lão đệ vào đi. Cửa phòng mở ra. Thân hình to lớn của lôi cương xuất hiện ngoài cửa nhìn vẻ mặt tươi cười của luyện trọng tử. Lôi cương cười. Ôm quyền nói xin lỗi luyện lão ca. Ta không nghĩ tới. Ha ha, đừng ngại lưu lão đệ ngươi chỉ say rượu thôi mà còn có vẽ ma luyện trọng tử tươi cười nhìn lôi cương có chút quái dị luyện lão ca đừng nhắc lại chuyện này chuyện này ta sai rồi trong lòng lôi cương đầy ấy nấy nói đặc biệt khi biết đang tôm chụp suốt những người khi dễ đang thần lôi cương cảm thấy khó nói sợ dĩ nói xin lỗi cũng là thật tâm Lưu Lão Đệ, đừng ngại, đi thôi, Đan Tôn Tôn Chủ đã chờ ngươi lâu rồi. Luyện trọng tử đứng lên nói, Lôi cương sửng sốt nghi hoặc nói Luyện Lão Ca ta có điều gì không phải với Đan Tôn Tôn Chủ sao? Ha ha, Lưu Lão Đệ, Đan Tôn Tôn Chủ không chỉ không có trách tội ngươi, trái lại nghĩ là đó là tính tình của ngươi. Nhưng Lưu Lão Đệ, Ngươi phải nghe ta, Nghe tôm chủ nói gì ngươi cũng phải đồng ý. Bằng không ta cũng không có cách gì ăn nói đâu. Luyện trọng tử cười nói, lập tức dẫn lôi cương bay về phía tầm thứ 11 của đan tôm. Đan tôm tầm thứ 11 cao lấp trong mây giống như phiêu du trong biển mây vậy. Lôi cương và đan tôm tử đi thẳng vào đại điện màu vàng xanh rực rỡ ở tầm thứ 11. Ở đó đang tôm tôm chủ cùng đang tôm đại trưởng lão và tám vị trưởng lão đều đang chờ lôi cương Bước vào đại điện Cảm nhận được những ánh mắt quá dị Lôi cương nhìn xung quanh Thấy mấy người đều có một chút ấm tượng nhưng biết lúc mình say rượu đắc tội với họ nên lôi cương liền chắp tay nói mấy ngày trước Là tại hạ có lỗi Mong các vị đạo hữu lượng thứ Hừ đang tôn bác trưởng lão đứng một bên hừ lạnh một tiếng. Trên mặt y còn in rõ một cái tác. Nếu như không phải sợ hãi tu vi của lôi cương thì lúc này hắn đã tấn công rồi. Lôi cương liếc mắt nhìn bác trưởng lão khuôn mặt co quắp thầm nghĩ trong lòng cái tác kia có phải là của ta không nhỉ? Nếu như bác trưởng lão nghe được sẽ ra sao? Ha ha, lưu đạo hữu. Việc này đúng là ngoài ý muốn bằng không núi đan tôm đã bị ngươi hủy đi rồi. Vẽ mặt đan tôm tôm chủ tươi cười nói. Đối diện với một thực lực quá mạnh nên đan tôm tôm chủ phải thỏa hiệp. Lôi cương có sai nhưng cũng phải nghĩ lại tất cả đều do say rượu mà ra cả. Xem ra sau này đan tôm phải cấm rượu mới được. Lôi cương xấu hổ cười, ngật đầu. Đan tôm tôm chủ luyện ngộ tử mỉm cười. Sau đó lại nói nghe nói lưu đạo hữu lần này tới ta đang tôm là vì luyện chế cưỡng giai tiên Đan. Nội tâm lôi cương chấn động, hồi phục tâm thần, hang mắt nhìn chầm trầm luyện ngộ tử, đạm nhiên nói đúng là như vậy. Lôi cương đứng trước luyện trọng tử nói và cũng muốn xem điều kiện của đang tôm tôm chủ là gì. Ha ha! Lưu đạo hữu, luyện chế cưỡng giai tiên đang cũng không phải là không thể được. Nhưng lưu đạo hữu có thể đáp ứng bản tôn một việc không? Luyện ngộ tử trầm ngâm chốc lát cười nói. Lôi cương nghi hoặc nói chuyện gì? Chỉ cần tại hạ làm được sẽ làm hết sức. Trong lòng lôi cương thầm nghĩ, mình phải luyện chế cưỡng giai tiên đăng. Sẽ tận lực đáp ứng điều kiện Dù sao mình cũng đã đại náo đen tôm, Cũng khó nói Lưu đạo hữu không cần làm gì cả Không biết lưu đạo hữu có muốn ở lại đen tôn trở thành khách khanh trưởng lão không Trước đó Vấn luyện tê u Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy Nơn Ra muốn lôi cương trở thành đang tôn khách khanh trưởng lão Thế nhưng sau một phen tranh cãi nảy lửa Cuối cùng chỉ có một người phản đối Người này chính là bác trưởng lão Vẫn ngồi xếp bằng bên luyện ngộ tử Vẫn luyện tử mở hai mắt nhìn chăm chú lôi cương Trong mắt ẩn chứa sự mong chờ những trưởng lão khác cũng vậy chỉ trừ có bác trưởng lão nếu như hắn có thể trở thành khách khanh trưởng lão thì sau này đan tôn có thể an tâm tu luyện rồi nghe vấn luyện tử nói vậy lôi cương sững sốt vốn dĩ tưởng rằng vấn luyện tử muốn mình làm chuyện gì không ngờ lão lại muốn mượn danh mình làm trưởng lão đan tôn Lôi cương vẫn chưa đồng ý ngay vì lúc này phải luyện chế phân thân và nâng cao tu vi Nếu không phải như vậy lôi cương cũng chẳng tới đan tôm Nhưng lúc này đan tôm đưa ra yêu sách muốn mình trở thành khách khanh trưởng lão Nếu như là người khác thì đã đồng ý từ lâu Nhưng lôi cương còn có nhiều việc khác phải làm Nhưng nếu không đồng ý Đan tôn có thể luyện cưỡng giai tiên đan cho mình sao Dù sao Mình cũng cần đan tôn Suy nghĩ một lúc lâu Lôi cương nói tại hạ oa thiết tự do Không thiết gò bó Cầu xin tôn chủ lôi cương còn chưa nói xong đã bị vấn luyện tử cắt lời Vấn luyện tử đạm nhiên nói lưu đạo hữu Ngươi không cần lo lắng Nếu ngươi trở thành trưởng lão Đan Tôn cũng không cần tham gia công việc của Đan Tôn. Chỉ cần ngươi vì Đan Tôn xuất thủ tương trợ lúc gặp nguy khốn thôi. Hơn nữa với thân phận là trưởng lão Đan Tôn đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại gì. Với lại chuyện luyện chế đan dược cũng được giải quyết dễ dàng. Vấn luyện tự tự mình nói khiến luyện ngộ tử cùng các trưởng lão đều kinh ngạc. Thường thì tính cách của Thái Thượng trưởng lão sẽ không nhúng tay vào nếu có thì cũng sẽ mượn người khác nói ra. Nhưng nghĩ đến lúc lôi cương say rượu mọi người đều có thể hiểu được. Vấn luyện tự có thể nói như vậy chứng tỏ bản lĩnh của lôi cương rất cường đại. Nếu như không phải lôi cương hôn mệt thì chính bản thân cũng không chắc sẽ toàn vẹn ngồi ở chỗ này. Như vậy cần phải mượn danh tận lực mượn danh mới được Lôi cương trầm ngâm một lúc lâu cân nhắc Rồi gật đầu nói vậy cung kính không bằng tu mệnh Nhưng tại hạ muốn luyện không phải là một hai loại đang dược Mà là nhiều loại Tài liệu ta sẽ phụ trách tìm kiếm Ha ha Phóng tầm mắt khắp cả ngũ hành giới Sợ rằng thảo dược ở đây còn nhiều hơn đó Còn có cái gì có thể làm khó đang tôn ta? Lưu trưởng lão, ngươi cần luyện loại đang dược gì vậy? Thấy lôi cương đồng ý, vấn luyện tử vui vẻ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 573 thảo dược cấp cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 573 thảo dược cấp cao. Nhóm dịch me trai em. Vấn luyện tự nói như vậy khiến lôi cương cảm thấy yên tâm. Trầm ngâm chút lát. Lôi cương nói đó là bốn loại đang dược thổ linh đan Một nguyên đang. Thủy sinh đang. Kim ủ ẩn đang. Không biết thái thượng trưởng lão có thể chế luyện được chăng? Hả? Thổ linh đang. Một nguyên đang. Thủy sinh đang. Kim ủ ẩn đang. Đó là tứ hạnh tiên đan đỉnh cấp. Lưu trưởng lão, Ngươi định dùng những loại đan đó để làm gì vậy? Bốn loại đan đó có thể nói là không tầm thường. Vấn luyện tử nhíu mày nói, nghe Lôi Cương nói về bốn loại đan dược đã đánh tan sự tự tin của vấn luyện tử. Bốn loại đan dược này lão đã nghe nói qua nhưng chưa bao giờ chế luyện cả. Bởi vì chúng này phải được chế từ những dược liệu vô cùng quý hiếm Rất nhiều thứ đã không còn tồn tại Điều khiến vấn luyện tử kinh ngạc chính là đó là bốn loại đan dược cao cấp nhất thổ 1. thổi Kim dùng để bảo vệ thần hồn mà người thường không thể tìm được Chỉ có một số ít người cần tới nó Mà thường thì hai hệ cũng là đủ rồi Vậy mà bây giờ lôi cương lại cần tới bốn hệ điều đó làm sao mà không khiến người khác kinh ngạc cho được Ha ha ta có việc cần dùng Thái thượng trưởng lão có nắm chắc rằng sẽ chế luyện được không Nguyên liệu ta sẽ phụ trách thu thập Lôi cương hỏi mà không tiết lộ dùng tứ đen để làm gì vì luyện chế ngũ hành phân thân quá sức dọn người Hơn nửa lôi cương còn chưa lĩnh ngộ hai hệ thủy. kim đó là tứ hành đỉnh cấp đang dược. Lão Phu vẫn chưa từng chế luyện qua. Nhưng mà nếu lưu trưởng lão có thể lấy đầy đủ thảo dược, lão Phu sẽ thử một phen. Vấn luyện tử chậm rãi nói, đang tôm tôm chủ luyện ngộ tử cùng chính vị trưởng lão đều nhìn lôi cương một cách quá dị. Tứ hành đỉnh cấp đang dược, lẽ nào lưu trưởng lão đã lĩnh ngộ tứ hành đó rồi chăng? Làm sao có chuyện đó được? Lôi cương trầm ngâm chút lát. Tay trái vuốt ve ngón tay áp út của tay phải đang đeo u giới. Ở trong đó có toàn bộ thảo dược lấy được trong kết giới. Trầm ngâm chút lát. Lôi cương quyết định lấy toàn bộ thảo dược ra. Tuy rằng thao dược rất quý hiếm, nhưng đối với người không luyện đan mà nói chỉ là hoa cỏ mà thôi. Lúc này lôi cương nói Thái Thượng trưởng lão, ngươi xem đã đủ nguyên liệu để luyện chưa? Thanh âm lôi cương vừa dứt, trước mắt hiện ra mấy trăm cái chai. Tất cả hoa cỏ đều được lôi cương đựng trong những cái chai đó. Tuy rằng lôi cương không biết luyện đan nhưng rất biết bảo vệ thảo dược. Nếu mất đi dược tính thì cũng chẳng khác gì thảo dược bình thường. Vừa đưa ra gần 300 loại thảo dược khiến các trưởng lão đen tôm đều sững sốt. Bọn họ đưa mắt nhìn về hướng những cái chai. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Mơ dương hoa. Uẩn hồn cây cỏ. Trời ạ! vạn năm căng mấy âm thanh kinh hải vang lên tại đại điện tất cả các trưởng lão và tôn chủ đều kiểm tra những loại thảo dược trong những cái chai này bọn họ có thể gọi đúng tên từng loại thảo dược khiến lôi cương cảm thấy ngượng ngùng gương mặt 11 vị cường giả đều đỏ hồng ánh mắt lộ vẻ khó tin thế là thế nào thế là thế nào Tại sao lại có nhiều thảo dược luyện đang cực phẩm mà chỉ có tên chứ chưa được thấy như vậy? Luyện trọng tử nhìn những chai hoa cỏ dưới mặt đất khiếp sợ nói. Bản Tông đã luyện đang gần 10 vạn năm. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thảo dược đỉnh cấp như vậy. Ở chỗ ta tuy nhiều thảo dược nhưng cũng không bằng một gốc cây trong số này. Đang Tông Tông chủ sợ hãi than Thái thượng trưởng lão không nói gì thêm nhưng hai mắt phát tinh quang. Cả người run lên đủ để thấy sự biến đổi tâm trạng. Tên bác trưởng lão cũng vậy. Lôi cương nhìn cả đám trưởng lão đang kiếp động. Trong lòng cũng thấy vui mừng. Nghe bọn họ gọi tên thảo dược trân quý mà đại bộ phận đều đã có ở đây khiến lôi cương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra khi đi vào cấm lục cũng không phải là không có thu hoạch, Chí ít cũng giảm thiểu thời gian thu hoạch thảo dược. Lôi cương không biết rằng nếu không đi vào cấm lục thì đại bộ phận thảo dược kia đều rất khó tìm tại ngũ hành giới. Sau một phen kiếp động trước những thảo dược quý, đại trưởng lão ngẫm đầu lên. Ánh mắt kiếp động nhìn lôi cương chầm chầm nói lưu trưởng lão. Những thảo dược đỉnh cấp này ngươi lấy được từ đâu vậy Lão Phu chưa bao giờ gặp nhiều thảo dược đỉnh cấp đến như vậy Lôi cương đạm nhiên cười nói cấm lục trong cửa u giới Cấm lục Ngày sau ta sẽ đi xem nơi đó còn không Còn chìm đắm trong thảo dược đỉnh cấp Luyện trọng tử ngưỡng đầu kiếp động nói Bỗng nhiên toàn bộ thái thượng trưởng lão cùng tôn chủ và các trưởng lão chấn động, sắc mặt khiếp sợ nhìn lôi cương. Thái thượng trưởng lão nhìn lôi cương một cách khó tin khàn giọng nói lưu trưởng lão. Ngươi nói những thảo dược này đều được lấy trong cấm lục sao? Cấm lục Cấm địa số một của cả ngũ hành giới Mọi người đều phản ứng Tuy rằng mọi người nghe lôi cương nói đi vào cấm lục Nhưng cũng có ít nhiều không tin Lúc này lôi cương nói giống như sấm sét nổi lên bên tai Cấm lục xem ra đúng như lời sư tổ lão nhân ra Người làm sao có thể đi ra khỏi cấm lục Trước đây Sư tổ thiếu chút nữa đã tán mạng tại nơi đó Hơn nữa Nhiều năm gần đây chẳng nghe nói tới có ai đi ra khỏi cấm lục cả. Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão đỏ ngầu âm thanh khẽ run trong lòng hết sức kinh hãi. Sư tổ của đan Công chính là sư tổ của vấn luyện tử. Mà vấn luyện tử nghe chính miệng sư tổ nói về cấm lục khiến trong lòng vấn luyện tử để lại sự sợ hãi sâu sắc. Luyện trọng tử phản ứng, ngươi đã đi vào cấm lục sao? 11 người trường mắt nhìn lôi cương, đợi lôi cương giải thích Lôi cương chậm rãi cười. Ánh mắt lóm lên nhớ tới chuyện ở cấm luộc. Lôi cương thầm than nói ha ha. Về phần nguyên nhân xin đừng nói đến. Thái thượng trưởng lão xem, những thảo dược này có thể chế luyện đang dược được chăng? Nếu thiếu tại hạ sẽ đi tìm. Thái thượng trưởng lão lắc đầu. Nhớ mày trầm tư Nhưng thảo dược này đã đủ để chế luyện đan rồi nhưng vẫn còn thiếu đan dẫn Bọn họ có thể đi tìm Có điều thái thượng trưởng lão rất coi trọng những thảo dược này Nếu như có thể luyện thành đan dược thì có thể tạo ra một trang mới Lúc này vấn luyện tự nói lưu trưởng lão Những thảo dược này đã đủ rồi Nhưng Lão Phu có một thỉnh cầu Lão Phu muốn sinh vài loại thảo dược Còn về phần tứ đăng Lão Phu sẽ giúp ngươi luyện thành Ngươi thấy sao? Gương mặt Thái Thượng trưởng Lão có chút không ý tứ Hắn biết những thảo dược này có tìm kiếm nhiều năm cũng không thấy được Mà lúc này lôi cương đem cả về đây rồi Lôi cương đối với những thảo dược này cũng không có nhiều hứng thú. Trầm ngâm một lát rồi nói Thái Thượng trưởng lão muốn thì cứ vậy đi. Nhưng Tứ Đăng kia đã làm phiền trưởng lão rồi. Không vấn đề gì, Lưu trưởng lão trong vòng trăm năm lão phu sẽ giao ra Tứ Đăng, ngươi thấy sao? Thái Thượng trưởng lão vỗ ngực nói. Hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy nên tâm tình đã không còn nông nổi nữa chỉ vì nhìn thấy nhiều thảo dược quá nên tâm tình có chút rối loạn thôi. Trong vòng trăm năm, trong lòng lôi cương kinh hải cơ bản không nghĩ tới luyện đang lại tốn thời gian như vậy. Thực ra đối với người mới nhập môn mà nói thì điều này vô cùng kinh ngạc nhưng luyện đang phải qua những bước vô cùng phức tạp. Nếu không cẩn thận chỉ sai sót một chút sẽ đi tới thất bại. Mạc tứ đang lôi cương đề nghị đều là đỉnh cấp tiên đan, Không chỉ cần có thời gian mà cần cả tâm thần và cần tìm kiếm thuốc dẫn ví như muốn chế thổ linh đan cần đại địa chi thổ để kích hoạt thuốc dẫn. Nên nói trăm năm là khoảng thời gian ngắn nhất rồi đó. Lôi cương trầm ngâm chút lát. Nghĩ con đường tu luyện còn dài. liền nói Thái Thượng trưởng lão. Trong vòng 10 năm có thể chế ra thổ linh đang được chăng? Hệ thổ của Lôi Cương đã chuẩn bị đủ điều kiện để tạo ra phân thân rồi. Lôi Cương nghĩ trong thời gian ngắn tạo ra phân thân được. Còn Thủy Kim hai hệ vẫn chưa lĩnh ngộ do đó cần đi lĩnh ngộ để hoàn thiện ngũ hành phân thân. Lôi Cương đã lĩnh ngộ hệ hỏa tại chân hỏa không gian đến hỏa long lực. Còn thổ, một, lôi ba hệ cũng đã đạt đến đỉnh điểm áo nghĩa, chỉ kém chút nữa là đạt đến long lực. Quá trình luyện cũng rất gian nan, cần có tài năng tuyệt đỉnh để lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ đến mức long lực rất khó khăn. Lúc này chỉ có hệ hỏa là đạt được Không biết đến năm nào mới đạt được cả năm hệ nữa Mười năm Vấn luyện tử kinh nghi nhìn lôi cương Mười năm chế cưỡng dai tiên đăng Nhưng không có thuốc dẫn làm sao mà chế được Ngươi cần gấp sao Vấn luyện tử nói Ừ, càng nhanh càng tốt lôi cương gật đầu Ba mươi năm, ba mươi năm Lão Phu đảm bảo đưa thổ linh đan giao cho ngươi Ngươi thấy sao Vấn luyện tử trầm ngâm chốc lát Tỉ mỉ vạch kế cuối cùng nói như đinh đóng cột Được về phần những thảo dược này Tạm thời ta giao cho Thái Thượng trưởng lão bảo quản để luyện tứ đăng Tai hạ mong sớm nghe được tin tốt từ Thái Thượng trưởng lão Lôi cương cười nói trong lòng thở phào nhẹ nhõm Nếu như đã giải quyết xong tứ đăng Điều này khiến lôi cương cảm thấy thoải mái rất nhiều Điều cần thiết bây giờ là thăng cấp hệ thổ lên đến long lực Lĩnh ngộ hệ thổ Lôi cương nhát miệng cười Tại ngũ hành giới Hệ thổ rất nhiều Chỉ cần có đất Sẽ ẩn chứa linh khí hệ thổ Lôi cương chỉ cần chui sâu vào trong lòng đất là có thể cảm thụ Lôi cương dự định dàn xếp xong ở đây sẽ đi vào lòng đất lĩnh ngộ hệ thổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 574 thổ long lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 574 thổ long lực. Nhóm dịch me trai em. Trong lúc các trưởng lão vẫn còn kiết động, lôi cương phi thân xuống đang tôm. Cầm trong tay cái lệnh bài màu tím Ở giữa mặt phải có khắc hai chữ khách khen Mặt trái khắc chữ đan Lần này tới đan tôn trở thành đan tôn trưởng lão Là điều lôi cương không ngờ tới Với thân phận này sau này Cũng coi như phương tiện hành tẩu Đi một mặt đến chỗ đan thần Nói chuyện với đan thần Một lát lôi cương rời khỏi đan tôn Ba ngày sau Tại một thần giới, ở sâu bên dưới mặt đất vạn trưởng có một cái hố nhỏ chỉ vừa cho một người. Lôi cương ngồi xếp bằng ở đây. Hai mắt nhắm nghiền. Thần thức khuyết tán vô hạn để cảm thụ nồng nặng linh khí thuộc tính thổ xung quanh. Chậm rãi chìm vào trong đó. Công là kim, phòng ngự là thổ, diệt là họ, sinh là một, nhu là thủy đó là thuyết pháp ở ngũ hành giới. Ý nói công kiếp mạnh nhất là hệ kim, phòng thủ mạnh nhất là hệ thổ, hủy thiên diệt địa là hệ hỏa, sinh lực bừng bừng hồi sinh là hệ một, toàn diện âm nhu là hệ thủy. Khi đã lĩnh ngộ ngũ hành đến mức tận cùng đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa nhưng mỗi hệ đều có những đặc sắc riêng. Nếu như lôi cương có thể lĩnh ngộ hệ thổ đến thổ long lực, như vậy sức phòng thủ của cốt giáp sẽ mạnh mẽ hơn mấy lần. Dần dần thần thức của lôi cương thôi khuyết tán cảm nhận được nồng nặc linh khí thuộc tính thổ. Lĩnh ngộ mỗi một hệ đều phải chìm vào trung tâm của nó, cảm thụ hết cái ảo diệu lĩnh ngộ hết bản chất. Lôi cương đã luyện hệ thổ đến đỉnh điểm áo nghĩa. Nhưng như vậy không có nghĩa là dễ dàng lĩnh ngộ thổ long lực Tất cả còn phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của lôi cương Tổng quan mà nói Điều quyết định nhất đối với người tu luyện cao hay thấp đều phụ thuộc vào ngộ tính của người đó Có những phương diện ngộ tính rất quan trọng Lôi cương chìm vào trong lĩnh ngộ Tại đan điền của hắn đứa bé màu vàng đất chật mở mắt Trên trán của nó có một cái ấn ký hình rồng to bằng ngón tay út. Cảm thụ được nồng nặc linh khí thuộc hệ thổ ở xung quanh. Đại Địa Chi Nguyên phát ra một tiếng huyết sáo dài. Một luồng linh khí thuần khí hệ thổ tuôn trào trong cơ thể lôi cương. Dần dần dung nạp linh khí thuộc tính thổ. Nhìn dáng dấp lôi cương. Đại địa chi nguyên huyết một tiếng sáo dài rồi thân thể của nó tan ra cuối cùng hóa thành một đám xương màu vàng đất khuyết tán ra bốn phía. Đại địa chi nguyên không ngừng hấp thụ linh khí thuộc tính thổ. Lôi cương đã chìm vào lĩnh ngộ. Chỉ thấy thần thức ba vây lấy vô số những hình ảnh khiến lôi cương hết sức mừng rỡ. Thần thức lần thứ hai khuyết tán. Cảm nhận hình ảnh rồng ẩn hiện chứa lực lượng hệ thổ Thời gian trôi rất nhanh trong nháy mắt đã qua 20 năm Ngày hôm đó Tại đỉnh núi đang tôm đột nhiên mây đen phủ kín Từng đạo sét điện cuồn cuộn trong đám mây đen giống như hàng vạn con rắn ẩn nắp trong đó Trên đỉnh núi vấn luyện tử khoanh chân ngồi trước mặt là đống dược liệu cao tới một trượng Tám vị đang tôn trưởng lão cùng đang tôn tôn chủ làm hộ pháp cho vấn luyện tử.